mời các bạn nghe tiếp chương cuối của tử thuyết giường đơn hay giường đôi tác giả cầm sắc tì bà người đọc su chuyện được phát tại trang web thế giớiaudio org chúc các bạn nghe vui vẻ tái hôn nghi lễ mai táng của bố cô chỉ có người nhà tham gia hôm đó trời mưa con đường tối mênh mông xe tới dưới chân nghĩa trang hơi mù đã dày đặc núi về bao bọc trong mè mưa nghĩa trang trở nên tĩnh lặng nghiêm trang trong sương mù Nghĩa thóc không rườm rè phổ hoa tự tay đặt lọ đựng tro xương vào trong bàn thờ hai tay chắp vào nhau nắm mắt nguyện cầu vĩnh đạo và công nhân cùng xúc đất dựng thẳng tấm bia đá ăn tự trên bia đá được khắc từ trước lối chữ lệ mạnh mẽ trên chỗ kính lập là con gái phổ hoa Khắc tên bên cạnh là con rể thi vĩnh đạo như vậy được chưa Vĩnh Đạo hỏi, Vũ Hoang gật đầu, im lặng để công nhân Sơn từng nấy tên họ bằng màu đỏ thẳm. Xong nghi lễ, mọi người xuống núi, họ ở lại trước mộ một lát. Em có muốn một mình ở lại một chút không? Vĩnh Đạo cầm ô che trên đầu cô. Vũ Hoang dựa vào anh, hút lấy hơi ấm trên người anh. Thôi, em không sao. Đứng lặng hồi lâu, họ đi ba vòng xung quanh bia mộ, đặt tờ tiền giấy cuối cùng lên giữa mộ, dùng đá xanh bày thành hình tròn. Cổ hoa khẽ vuốt nhẹ lên chữ trên bia mộ Lấy chiếc khăn tay Lau một chút màu đỏ thẳm tràn ra trên chữ đạo Cô nói Bố chúng con đi đây Sau này lại tới thăm bố Vĩnh đạo cúi rạp người xuống Chào bức ảnh trên bia đá Bước tới nắm tay phổ hoa Đưa cô rời đi Trở lại con đường nhỏ Mưa to hơn lúc đến Trên đường xuống núi Cổ hoa dừng lại nhìn cảnh mưa lưng trần núi Dựa vào người vĩnh đạo hỏi anh Bố có an tâm không Anh nhìn ngọn núi xe chìm trong màn mưa Lâu giật lệ chưa khô nơi khóe mắt cô rồi trả lời Sẽ Nhất định sẽ an tâm Xoay xoay sợi dây đỏ mới trên cổ tay Cô hỏi Về nhà chứ Anh cười đáp Về nhà Hai tuần sau, Vĩnh Đạo chính thức chuyển về khu chung cư Cùng một buổi chiều Anh lái xe tới căn nhà cũ tìm cổ hoa Hành lý của cô chỉ có một chiếc vali nhỏ Không dòng anh, cô hồ cả căn nhà Vẫn là căn nhà mua trước khi kết hôn Bỏ trống một thời gian thanh thoảng tỏa ra mùi ẩm mốc Phòng khách nhỏ Phòng ngủ lớn Chỉ có giường đơn thay giường đôi Kiên trì một tuần Họ trở lại quan hệ nam nữ sống chung danh đúng thật Đều có tâm nguyện sớm có đứa con Làm lại thủ tục phải vài tháng sau Nhà mới vẫn là chung cư này Trước đó chưa thông báo cho bất kỳ ai Tấm ảnh trực chung mới treo lại vị trí trên cửa Vù vào chỗ trống trước kia Và vẫn dùng cái đinh ban đầu Thu xếp xong, cuộc điện thoại đầu tiên Phổ Hoa gọi cho Quyên Quyên, để loa ngoài. Alo, Quyên Quyên là mình? Sao vậy? Mình vừa đăng ký rồi. Hả? Lại cùng Vĩnh Đạo à? Đúng, là tôi. Tình cảm bắt đầu từ mùa hạ năm Phổ Hoa 14 tuổi đó, trải qua vô số lần thăng trầm, ngày Vĩnh Đạo 30 tuổi, như ý, viên mãn.